Xin được kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh youtube Quản truyện để cùng với Khung Lòng Mẹ đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện Võ Học Tà Tử Luyện Có Thể Bảo Kích của tác giả Tân Phòng. Và ngày hôm nay sẽ là tập số 35 của bộ truyện này đấy. Mọi người nghe chuyện hay nghe chuyện vui, đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh cũng như là donate và comment tương tác để động viên khích lệ cho Khung Lòng Mẹ nhé. Bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện của ngày hôm nay, ngày sau đây. Hy vọng là mọi người sẽ có những phút giây thư giãn vui vẻ khi đến với quán truyện. Buổi tối, quân doanh hết sức tĩnh lặng, nhưng thỉnh thoảng cũng có thể nghe thấy tiếng bước trần của binh lính đi tuần, hoặc tiếng riêng dị đau đớn trong cơn mơ của những binh sĩ bị thương. Sư muội bà phụ và ca ca người hẳn sẽ không chịu rời khỏi nơi này đâu. Người hãy suy nghĩ cho kỹ, sớm có quyết định đi. Lâm Phạm nói, ta... Trường Yên chẳng biết nên làm thế nào bây giờ, lòng vốn đang muốn tìm cách mang người nhà rời đến nơi an toàn hơn, nhưng cha và ca ca không chịu đi, lại muốn ở lại quân doanh giúp đỡ quân đội. điều này làm cho nàng nhất thời bối rối không biết nên xử lý thế nào mới đúng sư muội ta nghe theo người nếu người muốn ở lại quân doanh bảo vệ phụ thân người ta cũng nguyện ở lại cùng người hãy để lâm huỳnh đưa người và nhà người về ninh thành trước đi cũng được cố ngạo đã chuẩn bị tinh thần hẳn ta khẳng định muốn ở bên cạnh Trương yên những chuyện khác đều không quan trọng Trương yên cảm động lắm định ôm cố ngạo một cái cố huynh sư muội các người ở lại nơi này chỉ e sẽ có nguy hiểm Không phải Lâm Phạm không tin được bọn họ Mà vì thực lực của họ còn chưa đạt tới cảnh giới đó Rất dễ gặp nguy hiểm Trưởng lão gia tử là đại phu Lại làm nhiệm vụ vận chuyển vật tư tuy cũng gặp nguy hiểm Nhưng không cần đối mặt trực tiếp với chiến trường Được bảo vệ thỏa đáng thì cũng tương đối an toàn cố Ngạo nói Lâm Huynh Người nói nay đại càn muốn công phá đại âm Ta thấy tình trạng đám lính ngoài kia rất thảm Thường thấy nặng như vậy Đều là vì bảo vệ quốc gia Người nói có phải chúng ta đã quá thành kiến Hoặc là nói, chúng ta chỉ biết một ít tình huống ở bên ngoài mà thôi. Những điều trước mắt không giống những gì hắn ta từng nghe nói. Bên ngoài đồn rằng đại ẩm đã hủ bại đến tận xương. Quân đội bị huy động đối kháng với đại can đều hết sức yếu ớt và tàn mạn. Đụng vào là tan ngay. Những trước mắt hắn ta lúc này chỉ thấy đám bình lính kia đều hết sức anh dũng. Nghe bá phụ nói, nếu không nhờ bọn họ không sợ cái chết liều mình xông lên, chỉ é hạt thành đã sớm bị công phá. Có lẽ người nói đúng. Lâm Phạm bình thản nói, những điều Cố Ngạo vừa nói có lẽ cũng đúng, nhưng đối với Lâm Phạm, chúng đều không gây ra nhiều ảnh hưởng lớn cho hắn. Hắn chỉ muốn nỗ lực tù luyện, không muốn quản những chuyện khác làm gì. Nếu không phải lần này Cố Ngạo năn nỉ hắn tới đây, hắn tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở nơi này. Lâm Huynh, bất kể nguy hiểm thế nào, ta cũng đã quyết định ở lại đây cùng sư muội. Cố Ngạo trầm giọng nói, hắn ta cũng qua tình toán riêng. chả vợ và anh vợ đều đang ở đây nếu hoàn ta đã kết đôi với sư muội thì cũng nên gánh vác một vài trách nhiệm của người nam nhân sư huynh sư muội hai người nắm chặt tay nhau nhìn nhau đầy tình tứ lâm phạm chấp chấp mắt biết thế thì mình đã được sư tỷ đi cùng đỡ phải làm bóng đèn đừng ngó hai người này thể hiện tình cảm lâm phạm làm bộ ho khan cố ngạ và Trường Yên ngượng ngùng nhìn nhau sắc mặt ửng đỏ tình cảm trào dâng không kiềm chế được quyền béo mất lâm huynh có đang ở đây thật là xấu hổ quá nếu các người đã có lựa chọn của mình ta cũng không tiện nói gì thêm lâm phàm không khuyên bảo gì nhiều dù sao đây cũng là lựa chọn của người ta hắn khuyên một câu là được rồi mọi người đều đã trưởng thành một khi đã đưa ra lựa chọn của bản thân thì dù kết quả thế nào cũng phải chấp nhận sư huynh vậy xin nhớ sư huynh bảo vệ người nhà của ta trường yên thành khẩn nói lâm phàm cười cười sư mỗi yên tâm Chúa chuyện nhỏ này không thành vấn đề với ta. Hôm sau, chồng thùng lũng bên ngoài hạc thành. Bình lính bình thường không thể đi thẳng qua nơi này, chỉ có thể tiến vào từ một con đường bên cạnh. Nhưng đối với người học võ, bằng núi vượt đèo là một chuyện đơn giản, không có vấn đề gì khó. Lâm Phà muốn đi xem thử tình hình các thành trí bị đại cản công chiếm hiện ra sao. hắn chỉ đơn giản muốn biết, đại cản công chiếm thành trì rồi sẽ làm ra chuyện gì mà thôi, không có mục đích khác. cam thành là một thành trì đã bị đại cản chiếm lĩnh trước khi tấn công hạc thành từ xa nhìn lại tường thành nơi này đổ nát dày đặc dấu vết đốt cháy rõ ràng cho thấy nơi này từng bị tấn công cực kỳ thảm thiết giờ thoạt trông chẳng còn sức sống thỉnh thoảng cũng có vài bà tốp lính qua lại nhưng không nhìn thấy bóng dáng người dân thường lâm phàm đi đến gần cam thành hắn đã phát hiện đám binh sĩ đứng kia hình như đang vây xung quanh một cái hố lớn thấy vậy hắn càng thêm tò mò bèn lướt nhanh tới Một thứ mùi gầy mũi ấp tới Lâm Phạm choáng váng cả đầu Đám binh sĩ phát hiện Lâm Phạm tới gần Lập tức kinh hãi, rút vũ khí ra Ai? Ngươi là ai? Đừng lại Đám lính hùng ác quát lớn Như thể muốn xông tới chém chết Lâm Phạm ngay lập tức Lâm Phạm không thèm nhìn đám lính này Dù bọn chúng vọt tới Hắn cũng có thể đánh tan chỉ bằng một kích Hắn nhanh chóng tới bên hố kia Vừa đưa mắt nhìn xuống Tình cảnh bên trong khiến có người hắn cò rút lại Khiếp sợ tột cùng. Vô số thi thể trọng chất lên nhau, có người già, có trẻ nhỏ, có phụ nữ. Nhìn tình cảnh này, tim hắn đập thình thịch, toàn thân lạnh toát. Trong hố này đều là đám dân chúng tẩy không tức sắc, không biết có bao nhiêu người, nhưng liếc sơ cậu có thể đoán được để thực sự là một con số cực lớn. Thi thể đã sắp chất đầy đến miệng hố. Đại càng các người chiếm lĩnh thành trì đều tàn sát dân trong thành như thế này sao? Lâm Phàm trầm giọng hỏi, hắn không biết đám người kia có thể để ý đến lời hắn hay không. Những điều này đã không có quan trọng. tuy hắn không có bất cứ làm chung nào với đại âm, nhưng vẫn không đành lòng nhìn tình cảnh thảm thiết như vậy phát sinh trước mắt. Hắn là người đại âm, giết hắn đi! Đám lính vùng binh khí rình máu xông về phía Lâm phàm. Lầm phàm hít mắt, sắc mặt âm trầm cực điểm. Một giây sau, trần thoáng di động, những tiếng loạn soảng vang lên như chuỗi tình chuông. Đám binh sĩ ngây người tại chỗ, sau đó ầm ầm ngã xuống đất. Chiến tranh nổ ra, khổ nhất vẫn là đám dân thường này. Hắn đã biết tình hình quân đội Đại Càn, bèn quay đầu rời đi. Nếu còn tiếp tục thâm nhập, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Một khi bị quân địch bao vây, bằng vào thực lực hiện tại của hắn, tùy hoàn toàn có thể đào thoát, nhưng không dám chắc trong đám quân tướng kia có cao thủ Đại Càn hay không. Nếu bị quần ẩu, thì cũng hơi nguy hiểm. Trong một mảnh rừng ngoài thùng lũng, Hoa Liên chắp tay sau lưng, sắc mặt nặng nề như về phía đám cao thủ mặc trang phục quốc sư Đại Càn kia. Hoa huynh, đã lâu không gặp nhỉ? Gã nam tử trung niên có vẻ mặt uy nghiêm vừa lên tiếng trao hỏi Hoa Liên, mỉm cười nói tiếp. Đã hơn 20 năm chưa gặp, chẳng biết gần đây có khỏe không? Đoàn Vũ Minh Hoa Liên không ngờ hắn ta lại dẫn đám cao thủ của hội cốt sử tới đây. Hơn 20 năm trước, hội cốt sử của đại can từng tới đại âm truyền đạo. Trước đây, hai nước cũng từng là bạn bè hợp tác thân thiết với nhau. Phái bà Hoàng rất vui vẻ chào đón hội quốc sư tới. Chỉ có điều sau lại vì một số nguyên nhân, cộng thêm sự phản đối của ngụy Công, cuối cùng hội quốc Sứ đã bị nhổ hoàn toàn khỏi đại âm. Xem ra, Hòa Huynh chưa quên ta. Trước đây ta từng theo quốc sử tới. Hòa Huynh chính là người tầm phúc bên cạnh ngụy Trung. Khi đó ta còn từng đề cập với Hòa Huynh về một môn bí pháp của hội quốc Sứ Thứ này có thể giúp Hòa Huynh tái sinh chi mới, kể cả khi đứt gãy. Chỉ đàn tiếc, Hòa Huỳnh đây lại không chịu nhận ơn huệ này của quốc sư. Hòa Liên đã sớm biết về quỷ kế của hội quốc sư này. Đám người ấy thuộc về tà giáo. Khỏi cần làm nhảm vô ích. Ra tay đi. Hòa Liên không muốn nói nhiều với đoàn vũ minh, bèn dứt khoát kết thúc trò chuyện. Cào thủ Yêu Đường cùng Võ Đường ở nơi xa đã giao thủ cùng đám người của hội quốc sư. Đối thủ của Hòa Liên chính là đoàn vũ minh, Chỉ cần hạ tên này còn như mọi chuyện kết thúc. đoàn vũ mình nhích mép cười nhạt một tiếng, mũi trần phát lực xuống mặt đất, uỵnh một tiếng, một kình đạo hùng hậu bùng nổ, hóa thành một tàn ảnh lao về phía hoa liên. Minh vương công tam tí ma thần pháp. trong một tích tắc, hoa liên nhìn thấy bóng người đang nhào tới chợt biến thành một kẻ có ba cánh tay, mặt mũi hóa thành gương mặt của ma thần, quanh thân là những luồng sơn đen phủ kín, một thứ khí tức ẩm trầm lạnh lẽo đến kinh người ập vào mặt hắn ta. lâm phàm từ cam thành trở về khi ngang qua thùng lũng chợt nghe thấy có tên đánh nhau hắn bèn đi chậm lại rơi xuống đất không một tiếng động phóng về phía đó như một cái bóng quỷ mị tới nơi hắn trốn sau một góc cổ thụ quan sát tình hình phía trước có hai bóng người đang quẩn lấy nhau so đấu một vị có hình thể cường tráng hai tay ôm một thân cây lớn của mạnh một cái hình thành cơn lốc kỉnh đạo khiến người khác không thể tới gần một vị khác thân hình không quá cao lớn thậm chí thoát nhìn còn hơi thấp bé Lâm phàm trông quen quen Cứ có cảm giác đã gặp ở đâu rồi Một loạt tiếng động lớn truyền đến Người đại âm các người giỏi trốn đấy Đại hán kia niệm mạnh thân cây xuống đất Kinh đạo khủng bố bùng nổ Mặt đất bị đập lõm xuống một hố sâu Người thấp nhỏ kia thì am hiểu động thổ Tốc độ rất nhanh Khiến cho đối thủ khó có thể phản ứng lại Nghe cách người kia nói chuyện Lâm phàm liền biết chàng háng cao thủ đại càn Còn vị thấp bé hơn là cao thủ đại âm cả hai người này đều có tu vị khá cao quan sát tình hình chiến đấu của hai người lâm phàm đón chừng bọn họ hạt đã đạn tới cảnh giới tẩy tủy tầng 1, tầng 2 gì đó lâm phàm trầm tư một lát nghĩ đến những cảnh tượng lúc trước hẳn cảm thấy những người dám dũng cảm đứng ra chống lại cao thủ đại càn đều có thể coi là hào hán rồi Tùy tay lùn nhỏ kia trông xấu đau xấu đớn nhưng ngoại hình xấu không có nghĩa là bản chất xấu nghĩ đến đó lâm phàm bèn đứng ra vận chuyển kinh đạo đánh lén một trường về phía đại hán kia đại hán đang vùng thần cây to bự nghe thấy đằng sau có động tĩnh bèn giống lên kẻ nào dám đánh lên ta Ngày sau đó hắn ta nổi giận phản kích đánh dạo ủy thế mạnh vô song khí tức hùng hãn làm người ta có cảm giác mình mà dám trực tiếp đối trưởng thì quả là một hành vi ngu xuân lâm phàm vẫn bình thản như không bàn tay ẩn chứa kinh đạo hùng hậu dù đối phương đang vùng đại thụ hắn cũng không hề sợ hãi lấy cứng đối cứng những tiếng động nặng nề van lên liên tiếp lâm phàm vỗ môi trường đánh cho thần cầy kia xẻ toạc thành nhiều mảnh cuối cùng trưởng đánh thẳng vào ngực đối phương xương lồng ngực đại hán bị đánh nát đại hán trợn to mắt nhìn chằm chằm vào lâm phàm không thể tin nổi như là không ngờ được kỉnh đạo của đối phương lại hùng hậu cỡ này sau đó cổ họng ỏng ọc mấy tiếng miệng trào máu tươi lời còn chưa dứt thần thầy hắn đã đổ về sau Ngã ẩm xuống đất Cao thủ yêu đường của phía đại âm đang xuyên dưới lòng đất Nghe thấy động tĩnh bên này bền phóng tới Tuy không biết tình huống cụ thể thế nào Nhưng đối với hắn ta Chỉ cần là người xuất hiện tại khu vực quanh đây Bất kể là ai đều thành kẻ địch Lâm Phàm nhìn xuống mắt đất Tên lùn kia định làm gì thế Bất chợt Lâm Phạm biến sắc Mặt đất dưới hai chân nổ tung Một bàn tay thỏ ra trộm tới Bóp nát trứng của người luôn khí tức của cao thủ yêu đường kia cực kỳ sắc bén và tàn nhẫn năm ngón tay lóe ù quang tấn công thẳng tới vị trí yếu ớt nhất của đối phương không cần biết đối phương là cao thủ đẳng cấp nào chỉ cần đánh lén thành công bảo đảm kẻ thù lên trời luôn lâm phàm nhìn thấy loạt sát chiều nham hiểm này lập tức bay lên hai tay rũ xuống tùm lấy bàn tay vừa đánh lén kia vận chuyển kình đạo thần thể chợt xoay tròn rút luôn cao thủ yêu đường kia từ dưới lòng đất lên mày kiếp nhà người chứ Lâm Phạm giận tím mặt, thấy người chiến đấu chống lại cao thủ đại càn, tưởng người là tay hảo hán nên mới ra tay trợ giúp một phen. Ai mà ngờ gã này lại đi đánh lén, lại còn chụp thẳng vào đũng quần hắn. Hắn biết yêu đường là tổ chức dưới tay Ngụy Trung, bởi Ngụy Trung là thái giám nên đám cấp dưới lão ta đều thích trời chiều hủy hoại thứ bên trong đũng quần của người ta sao? Lâm Phạm túm đối phương lên, tay nắm tay mười vạ liên tiếp vào mặt đối phương, sau đó ném hắn ta ra xa, tức giận mắng. Người lại dở cho quỳ gì thế thấy người dám đánh với cao thủ đại cản ta coi người là một vị hán tử để mới ra tài giết chết cả kia rủ người nghề báo ơn ta như thế đấy hả đúng là đồ tâm thần không thể hiểu được mà dứt lời lâm phạm quay đầu bỏ đi hắn chẳng thể phản ứng lại đối phương nhớ tới mục đích mình ghé qua đây nên hắn mới không đánh chết đối phương chứ nếu chuyện này xảy ra ở địa phương khác hắn đã sớm bẩm thầy kẻ kia ra cho hà dạ cao thủ yêu đường bị hắn ném ra xa, ngây ngô nhìn theo bóng lâm phạm bỏ đi Tay sờ sờ mặt như thế ấm ức lắm, còn lầm bầm. Sao lại vả mặt ta? Hình như với hắn ta, đánh nơi khác vô tư nhưng không được đánh mặt. <cười> lầm phàm hơi mất hứng, vừa rồi hắn đã nghĩ những người tới nơi này đều vì muốn bảo vệ tổ quốc, cho nên ra tay phải thận trọng, cẩn thận kẻo bọn họ không chết trong tay kẻ địch mà bị mình giết chết cũng chưa biết chừng. Nhưng cái tên vừa rồi thủ đoạn quả thật quá độc ác. Nếu là người có tu vị thấp hơn Mà rơi vào tình huống này khẩm cẩn thận có thể chứng vỡ người tòi Mất mạng trong tình trạng cực kỳ thề thảm cho coi Tùy gặp phải tình cảnh này Khiến hắn cảm thấy khá nặng nề Nhưng hắn sẽ không kích động lên Mà đưa ra quyết định quá sớm Có một số chuyện cần quan sát kỹ hơn Phía sau lại có tiếng động lạ chuyển đến Thận trọng lắng nghe Hắn nhận ra vẫn là tiếng đánh nhau Lâm Phàm nhìn thoáng qua Bình thản tính bước đi tiếp Hắn không muốn xen vào những việc này nữa Nhưng ngay lúc vừa cất bước Hắn lại nghe thấy một cái tên quen thuộc Hòa Liên Đó chẳng phải là kẻ hắn mới gặp mấy hôm trước sao Sao hắn ta lại có mặt ở đây Xem ra Hòa Liên đích thật là người của ngụy Trung Như hắn đã đoán lâm phàm suy nghĩ một chút Quyết định qua đó xem tình hình như thế nào Tùy hắn và Hòa Liên không có qua lại nhiều lắm Nhưng lần đầu gặp mặt cũng coi như Hai bên đều có thiện cảm Đối phương còn nói cho hắn biết Một số điều khác hẳn lời đồn đãi bên ngoài về ngụy Trung Không bao lâu sau, Lâm Phàm đã tới nơi phát ra âm thanh vừa rồi. Lúc này, tình hình của Hoa Liên có vẻ không được tốt. Kinh đạo của đoàn vũ minh đã sắp ngừng tụ thành thực chất. Hoa Liên? <cười> đã hơn 20 năm mà ngươi có vẻ không tiến bộ nhiều lắm nhỉ? Lão tử đã sớm tù luyện mình vương công đến cảnh giới cực kỳ cao thâm rồi. Đoàn vũ minh cười lạnh, nói Tùy hắn ta cũng bị thương không ít, nhưng lấy cái giá này đổi lấy việc đánh gục Hoa Liên thì cũng coi như đáng. mặt đất xung quanh gồ ghề lởm chởm tất cả đều do kình đạo đánh vỡ mà thành hòa liên không ngờ minh vương công của đoàn vũ minh lại lợi hại cỡ này sự ảo diệu của tàm tí ma thần pháp chính là ở chỗ lấy thần linh của hộ quốc sư làm cơ sở vận chuyển kình đạo đặc thù mà hình thành hiệu quả đó hơn 20 năm qua hắn ta đã có tiến bộ rất lớn nhưng đối phương còn tiến bộ nhiều hơn đi chết đi đoàn vũ minh gầm lên một tiếng nhún chân nhảy lên Đánh mốt trường về phía Hoa Liên. Kinh đạo hùng hậu khiến không gian vặn vẹo. Một trường này thật nhìn chẳng khác gì thông thường, nhưng lại ẩn chứa một uy lực khủng khiếp. Hoa Liên cắn chắc rằng, hít sâu một thời, huy động toàn bộ kinh đạo trong cơ thể, chuẩn bị liều mạng với đối phương. Hắn ta không thể tranh né, vì thần pháp của đoàn vũ Minh cực nhanh. Một khi né trường này, hắn ta sẽ rơi vào thế bị tấn công liên tiếp. Nhưng... Đúng vào lúc này, một bóng người từ trên trời giáng xuống rời ngay trước mặt Hoa Liên, đối mặt với một trường của đoàn vũ Minh đánh tới. Lâm phàm không chút hoảng hốt, vùng tay vỗ ra một trường. Hai trường đụng nhau, kỉnh đạo va chạm. Trong một tích tắc, lấy hai người làm tâm, một con sóng kỉnh đạo trượt khuếch tán ra xung quanh. Đoàn vũ Minh lộ vẻ kinh ngạc, hắn ta không ngờ lại có người đột ngột xuất hiện. Ngay sau đó, ánh mắt hắn ta trở nên sắc bén, hung hăng đè xuống. tìm lấy kình đạo hùng hậu của mình đánh bay đối phương. Lâm Phàm cảm nhận thấy kình đạo của cái kia cuốn tới như sóng chiều mãnh liệt, hắn không dám lơ là, dốc toàn lực ra ứng phó với đối phương. Kình đạo giữa hai trưởng bùng nổ, hai người lùi nhanh về phía sau. là người à? Hoa Liên thấy người xuất hiện trước mặt mình là Lâm Phàm thì kinh ngạc vô cùng, hiển nhiên hắn ta không ngờ, trong thời khắc mấu chốt thế này, Lâm Phàm lại xuất hiện ở đây, thậm chí còn cứu mình. Lâm Phàm đỡ dùm hắn ta một trường vừa rồi chẳng khác nào kêu hắn ta dưới tay đoàn vũ mình. Ừ, không ngờ lại gặp mặt rồi. Lâm Phàm cười nói. Hoa Liên nghiêm nghị sắc mặt lại bảo: "Lâm huynh đệ, ngươi phải cẩn thận một chút, người này là cao thủ của hội cốt sư đại càn, kình đạo cực kỳ hùng hậu, am hiểu minh vương công, có thể tạo ra ảo giác." Chằm giây lát giao thủ vừa rồi, hắn ta đã nhìn ra thực lực của Lâm Phàm đã đạt tới một cảnh giới cực kỳ cao thâm. Vậy mà lúc mới kết bạn, hắn ta không nhận ra được đoàn vũ minh cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình sau đó ngượng phát lên lòm lom nhìn lâm phàm giỏi đấy không biết ở đâu lại bỗng nhảy ra một tên sen vào việc của người khác như vậy người là ai sau một chiều đối đầu hắn ta cũng nhận ra thực lực của người này không kém kỉnh đạo không hề thua mình liên quan chó gì tới người lâm phàm thản nhiên đáp đoàn vũ minh giận tím mặt hắn ta không ngờ tên trẻ tuổi này lại phách lối như thế <cười> giỏi lắm lão tử tung hành giang hồ bao nhiêu năm qua chưa từng thấy tên nhãi nào phách lối như người đợi lát nữa xem ngươi còn mạnh miệng được hay không đó là vì ngươi chưa gặp ta thôi vừa rất lời hai người lại lần nữa giao thủ chiều thức của lâm phàm rất bén nhọn chỉ nửa khắc sau hắn đã nắm được một cơ hội đánh mốt quyền và giữ ngực đoàn vũ minh đoàn vũ minh thảm biến sắc thì triển khỉnh công nhón mũi chân thân mình nhẹ như chim én nhanh chóng lao về phía sau. lâm phàm đuổi theo sát nút nằm đấm của hắn chỉ còn cách buồng tìm của đoàn vũ minh một quyền mà thôi nhưng đúng vào lúc này lâm phàm chợt đổi quyền thành chỉ ngón tay vươn ra lập tức bị một thứ vật liệu đen tuyền bao trùm chọc thẳng về phía đoàn vũ minh đoàn vũ minh lập tức kinh hãi cưỡng ép bản thân nhanh chóng chuyển đổi phương hướng phụt một tiếng kỉnh đạo vẫn đầm thủng lớp kỉnh đạo hộ thể trước ngực đoàn vũ minh gây ra một vết thương không nhỏ võ giả đại ầm các người ai cũng đề tiện thế này sao Đoàn vũ mình giận tính mắt gầm thét Nếu vừa rồi hắn ta không né lẹ thì cái thứ đâm thủng kình đạo hộ thể của hắn ta kìa, xuyên qua buồn tim của hắn ta rồi. Lâm phàm không thêm để ý, tiếp tục thay đổi thế tiền công, liên tục đâm về phía họng hắn ta. Tốc độ cực nhanh, đến nỗi chỉ còn thấy được từng tàn ảnh. Chết tiệt! Đoàn vũ mình không ngừng lùi lại phía sau, hắn ta nổi giận. lập tức thi triển tàm tì ma thần pháp một thứ kỉnh đạo đèn đọc phát ra từ trên người hắn ta lao tới tấn công lâm phạm ầm um, ầm um. kỉnh đạo của hai người đã phá hủy toàn bộ những thứ xung quanh Cầy cối đá tàn đều bị nghiền nát lợi hại thật hoài liên chứng kiến cảnh tượng này sắp mặt lộ vẻ sợ hãi đúng là vẫn xem thường lâm phàm quá rồi vốn tưởng đối phương còn trẻ dù có thực lực thì chưa chắc mạnh được đến đâu, nhưng hiện tại xem giá người này đã mạnh đến độ chỉnh hắn ta cũng không tưởng tượng nổi. Lâm phà phát hiện kình đạo của đoàn vũ mình đã hùng hậu hơn hẳn trước đó, hắn bền dốc ra kình đạo thực sự của bản thân, thì triển diệu nhật thể, kình đạo cực nóng bùng nổ ra ngoài, Sao mặt đoàn vũ mình trở nên nặng nề hẳn. Sau một hồi giao chiến, hắn ta cảm thấy gân mạch của mình như đang bị một luồng lửa cực nóng liên tục thiêu đốt, Tùy dốc sức cũng có thể ngăn cản, nhưng cảm giác này vẫn không thể loại bỏ hoàn toàn. Đấu đơ chừng hơn chục chiều Đoàn vũ Minh đang chuẩn bị bứt ra Chợt một mũi ám khí xé gió bay đến Khiến hắn ta kinh hãi Vội vàng vận chuyển kinh đạo Vỗ mạnh một trường về phía ám khí kia Ngày nửa khắc này Lâm Phạm đã nắm lấy cơ hội Vỗ mạnh một trường vào lông ngực hắn ta Đoàn vũ Minh hộc máu bay ngược ra sau Các người thật hèn hạ Hắn ta không ngờ Hòa Liên lại đánh lén mình Lâm Huỳnh, chúng ta liên hợp giải quyết hắn ta đi Hoài Liên vội chạy tới, tranh thủ lúc đối phương trọng thương xin luôn cái mạng hắn ta. Nếu liên thủ với Lâm Phàm, bọn họ nhất định có thể đánh chết Đoàn Vũ Minh. "Để ta." Lâm Phàm thấy Đoàn Vũ Minh đã bay ngược ra ngoài, không hề nghĩ nhiều lập tức đuổi theo. Hắn vung tay, năm ngón xòe ra tùm lấy cổ chân Đoàn Vũ Minh, vận sức, rắc một tiếng bóp nát cổ chân hắn ta. Đoàn Vũ Minh cố nhịn cơn đau xuyên tim, tay chống đất, nắm một vốc bùn ném về phía mặt của Lâm Phàm. Bụi đất tràn ngập, kinh đạo của Lâm Phạm tản ra hình thành một con lốc đẩy sạch chúng đi. Hắn vùng một quyền đánh vào bàn trận đoàn vũ Minh. Kinh đạo xuyên lên trên, các trận ban đầu còn nguyên vẹn đã bị nổ tung, máu nhuộm mặt đất, thề thảm cực kỳ. Tùy tù vị của Lâm Phạm chỉ mới tây tụy tầng 3, nhưng trong thời gian tu hành tại tầng 3 này, Hắn đã rèn lòng cốt tới màu đỏ. Thực lực có thể nói là vượt xa những người cùng cảnh giới. Chờ chút. đoàn vũ mình tựa vào thân cây giơ tay về phía hai người hoa liên hình chúng ta còn nhiều chỗ quen biết cũ không cần phải đuổi tận giết tuyệt như thế chứ hắn ta biết nói vậy rất có vấn đề cũng biết nói hay không nói chẳng khác nhau là bao nhưng không biết vì sao hắn ta vẫn muốn nói ra có lẽ đáy lòng hắn ta đang hy vọng có kỳ tích nào đó xuất hiện lâm phàm nhìn đoàn vũ mình bằng ánh mắt quái dị Không biết gã này nghĩ gì trong đầu nữa Đã đánh nhau đến tình trạng này rồi Còn hy vọng dựa vào chỗ quen biết để xin tha Mấy lời ngu xuẩn thế cũng nói ra được hoa liền không nói gì Lâm phàm không muốn để đoàn vũ mình tiếp tục sống Đám cao thủ này sống thêm một chút thời gian là sẽ nảy sinh rất nhiều nhân tố không xác định Hắn không do dự giơ tay lên Hạ một chuồng xuống Đoàn vũ mình kinh hãi vùng trưởng đối kháng, Lâm phàm túm cổ tay hắn ta, sau đó vỗ một trường vào ngực hắn ta. Kinh đạo hùng hậu xuyên qua thân thể đoàn vũ mình, gấp đại thủ sau lưng hắn ta nổ tung. Đoàn vũ mình trợn to mắt, máu tươi ong ọc tuôn ra khỏi miệng. Vẫn yếu quá. hoài liền nghe Lâm phàm lập bẩm thế bèn lộ vẻ kinh ngạc nhìn hắn. bản thân hắn ta so với đoàn vũ minh vẫn còn chênh lệch không nhỏ nên nghe lâm Phạm bình phẩm thực lực của đoàn vũ minh như vậy hắn ta thật không biết nơi nói gì bà tử nhận xét kia của lâm phàm nghe như một kiểu trầm trọng khiêm tốn trước đó hòa liên cũng đã dốc ra thực lực chân chính để đấu với đoàn vũ minh rồi mà vẫn không nắm được phần thắng lâm hình đệ cảm tạ ơn tương trợ của người hôm nay nếu không nhờ người hỗ trợ ta đấu với đoàn vũ minh chưa biết được ai chết vào tay ai hòa liên chắp tay nói Lâm Phạm cười bảo Không có gì Gặp được cũng không thể mặc kệ mà Trước khi tới đây ta có gặp một số người đang đấu với nhau Trong đó có một tên lùn nhỏ Mặt mày dữ tợn Hẳn là người của yêu đường à Đúng thế Đó chính là người của yêu đường Một trong hai tổ chức lớn nhất trong tay Ngụy Công Dùng để đối phó với đám cao thủ đại càn này Tên đoàn vũ Minh kia là cao thủ do hội quốc sư đại Càn phái tới Hẳn ta bị giết rồi Thì chuyện này coi như có thể kết thúc tốt đẹp Lâm Phạm bảo Ta đã nói mà lúc chưa gặp một vị trong yêu đường giúp hắn ta giết cao thủ đại can xong hắn ta lại định đi đánh lén ta suýt thì hủy luôn dòng giống nhà ta đám người yêu đường này nên quản lại một chút đi hoa Liên nghe hắn nói vậy lập tức biến sắc thậm chí còn nổi giận hả lâm huỳnh đệ người nói xem hắn ta là ai dám trở chạy không biết xấu hổ như thế <cười> thôi quên đi ta cũng quên mất rồi lâm phàm xua tay không muốn nhiều lời nữa nhưng đúng vào lúc này Một bóng người từ xa đành nhanh chóng lao tới Hoa đại nhân Một tên cao thủ thấp bé của yêu đường đang lao tới Thế Hoa Liên liền nhanh nhẹn cùng kính chào Lâm Phàm nhìn bóng người kia kinh ngạc nói Ủa, hình như chính là hắn ta đó Cao thủ yêu đường kia tới gần Hắn ta có chưa mở miệng Hoa Liên đã bước thẳng tới giơ tay cho tên cao thủ lùn này Mấy cái bạt tài vang dội Thứ không biết điều Lâm Huynh đệ giúp người giết địch Người lại còn dám đánh lén Thật đúng là chán sống rồi Hoa huynh, thôi quên đi quên đi, không cần làm như vậy đâu Lâm phàm làm bộ khuyên càn, nhưng chỉ đứng đó mất mày cái miệng Thấy Hoa liền giận dữ tát tài đối phương, hắn còn vui vẻ trong lòng đứng đó xem Đánh tốt thật đấy Vị cao thủ yêu đường kia nghiệt mặt ra nhưng không dám phản kháng Hắn ta chỉ mờ mịt đứng chịu trận, hoang mang nghĩ Sao lại bị ăn tát nữa rồi Hoa liền trừng mắt với hắn ta một cái khiến cho vị cao thủ thấp bé kia sợ run cả người nếu hôm nay không nhờ lâm Huynh đệ nói đỡ cho người, ta nhất định phải phế bỏ người tại chỗ. hoa liên tức giận quát. vị cao thủ yêu đương kia lén lút nhìn sang phía lâm phàm. lần đầu tiên không có gì, nhưng để cái nhìn thứ hai thì bắt đầu cảm thấy quen mắt lắm. sau đó hắn ta liền nhận ra, đây chính là cái tay vừa vả mặt mình mà. lâm phàm thực lòng còn muốn xem hoa liên vào mặt gã lùn này thêm một lát. ai ngờ hoa liên lại bảo mình xin tha cho anh ta. làm gì có chuyện đấy. hiểu lầm rồi người tiếp tục vả mất đi ta mà nói thêm một câu thì ta là thằng tâm thần cút hòa liên phẫn nộ quát lớn vệ cao thủ thấp bé kia lập tức rụt đầu chạy mất lâm huỳnh đệ xin đừng quá đề tâm đám người này thật sự không được thông minh cho lắm hoa liền chắt tay nói lầm phàm cười bảo không sao tao có thể hiểu được lần này xin cảm tạ lâm huỳnh đệ đã ra tay giúp đỡ đoàn vũ minh có địa vị không tầm thường trong hội quốc xứ không ngờ lần đầu giao đấu đã có thể giết chết hắn ta. nếu trèo thi thể hắn ta lên nhất định sẽ làm giảm mạnh khí thế của đám võ giả đại cản. hoa liên có vẻ hào hứng. hắn ta cảm thấy hôm nay vận khí của mình không tệ. những cao thủ kia đều do hội quốc sử phái tới sao? lâm phàm hỏi. hoa liên trầm giọng đáp. đúng thế. đều do hội quốc sử phái tới. hội quốc sử đại cản chính là một giáo phái tín ngưỡng. người sáng lập chính là quốc sư đương thời của đại cản đại cản phát động chiến tranh với đại âm ta. Hội cốt sử có trợ giúp sau lưng Thì ra là thế Lâm phàm nghĩ tới từng gặp những căn miếu hoang phế đổ nát ở đại âm này Lúc đó hắn cũng cảm thấy tượng thần bên trong miếu hoang kia trông thật dữ dằn Giờ nghĩ lại trông đúng là hào hào giống ảo ảnh mà đoàn vũ minh tạo ra khi sử dụng chiều thức lạ Chẳng lẽ trước đây hộ cốt sư cũng từng xuất hiện ở đại âm Sau đó lại bị gạt khỏi nơi này Ừ, rất có khả năng đấy Lâm huynh, sao người lại đi ngang qua nơi này hoài Liên nghi hoặc hỏi ra khỏi hạt thành đã rất nguy hiểm càng không cần nói tới nơi này xui xẻo chút là có thể va phải cao thủ đại càn rồi lần này coi như bọn họ đã vượt mặt hội cốt sư mà kết quả trên chiến trường quyết đấu của các cao thủ võ thuật thường sẽ đại biểu cho kết quả của chiến tranh nếu lần này đại âm thua trận cao thủ của hội cốt sư sẽ tiến lên ám sát tướng quân của quân đội dẫn đến tình trạng quân lính như rắn bất đầu bình bại nhanh như núi đổ trong những năm qua yêu đường đã phái ra vô số cao thủ Tử thường cực nhiều, mỗi lần thất bại là đại âm lại mất một thành. Lâm Phạm nói, nghe nói đại càng đã chiếm được vài thành. Ta muốn xem xét bách tính trong những thành trì đó sống ra sao? Đã thấy được chưa? Thấy rồi. Thấy thế nào? Vô cùng thê thảm. <cười> Lâm Phạm và Hoa Liên nhìn nhau, hai bên cùng thở dài. Hai người bọn họ, một đang hy vọng có thể đầy lùi đại càn, một lại hy vọng có thể yên lặng thu hành, đừng có dính vào mấy việc phiền toái nữa. Hoài Liên Huynh, ta còn có việc riêng, cáo tư trước. Lâm Phạm chắp tay bớt thẳng đi không dừng lại. Hắn nghĩ tới Hoàng Thành Tì cùng cổ đại toàn, người nọ cũng muốn lôi kéo hắn gia nhập Hoàng Thành Tì, còn từng lấy quan to hậu lộc mời chào hắn. Chỉ có điều, hắn tự biết thực lực của bản thân còn chưa tới cấp bậc vô địch, không muốn liều mạng. Hiện tại hắn mới chỉ có tù vi tẩy tùy tầng 3 Thực sự rất yếu chớ nhị tù vi của hắn Nhìn như đã ngang ngược cao thủ tầng 4, tầng 5 Nhưng phải nói thật là Chút thực lực ấy mà dám liều mình nhân nhân ra ngoài tung hoành Thì quả thật không khác gì Một loại hành vi chán sống Lâm Huỳnh Hòa Liên gọi Hắn ta đúng là đang có tâm tư muốn lôi kéo lâm phàm vào phe mình Hiện giờ nhân tài là thứ khản hiếm nhất Kéo được thêm một nhân tài gia nhập Coi như lợi to. Hòa Huỳnh Ta biết người muốn nói gì Nhưng hiện tại ta chưa có ý tưởng đó Xin cáo từ trước Có cơ hội sẽ gặp lại Lâm phàm nhanh nhẹn ngắt lời Sau đó tung người bay lên như chim én Lao thẳng với phương xa Ai, Thật đáng tiếc Hòa Liên nhìn theo bóng Lâm phàm đi xa Hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn Có điều nghĩ tới chính Đạo Tông Chuyện này cần nói với ngụy Công một câu trận lần này hắn ta không dám chiếm hết công lao Nếu không nhờ Lâm phàm ra tay giúp Kết quả thế nào còn chưa nói chắc được Hòa Liên đi tới trước thi thể Đoàn Vũ Minh. Chết thê thảm, thi thể của người cho ta mượn dùng chút nhé. Hòa Liên nhấc thi thể Đoàn Vũ Minh lên, hắn ta đàn định chào thi thể Đoàn Vũ Minh lên thành để cho đám người đại cảnh biết được, Cào thủ của các người đã bị giết như thế nào. Trong quân doanh. Cố huynh, sư muội, các người đã quyết định rồi. Lâm Phàm hỏi, hắn thuật lại tình thế nguy hiểm vừa rồi cho hai người bọn họ, ở lại trong quân doanh. chưa biết chừng sẽ phải đối mặt với nguy hiểm thậm chí là loại nguy hiểm không tầm thường hai quân giao chiếm đào kiếm không có mắt chưa biết chừng còn mất mạng ở chỗ này cố ngạo nói lâm huỳnh ta đã quyết định ở lại đây với sư muội ta không thể để cha ta ở lại đây mà không lo lắng nếu quả thật sẽ gặp nguy hiểm chúng ta sẽ nhanh chóng rời đi trước trường yên trầm giọng nói dĩ nhiên nàng biết nơi này rất nguy hiểm nhưng đâu còn cách nào khác phụ thần nào muốn ở lại đây Thật là con gái, nàng có biết làm sao bây giờ. Cũng được. Vậy hai người chú ý an toàn. Hoài Liên Huỳnh lần trước chúng ta gặp cũng đang ở đây. có có địa vị cực cao. Nếu gặp phải chuyện gì không giải quyết được, Thì có thể tìm hắn ta. Lâm Phạm dặn. Vậy hắn có phải là người của ngụy Trung không? Cố ngạo kinh ngạc hỏi. Đúng là người của ngụy Trung. Vậy hắn ta... Còn người hắn ta cũng không tệ. Không cần lo lắng. Tuy mới quen biết Hoa Liên chưa được bao lâu, nhưng chỉ trong thời gian ngắn ngủi ấy, Lâm Phạm cũng nhận ra được người này khá tốt. Dù hắn ta là người của ngụy Trung, nhưng cũng không phải hạng ngang ngược phù lý. Tuy thủ đoạn có hơi độc ác một chút, nhưng chỉ cần có thể nói lý với nhau thì đều có thể giải quyết được. Hôm sau, Lâm Phạm rời khỏi quân doanh rất sớm, đi tới Đài Thành, dẫn người nhà Trương Yên rời đi. Có thư tay của Trương Yên gửi kèm, chuyện này giải quyết rất nhanh chóng, không có nảy sinh bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào. Chỉ có điều quản gia nhà sư muội cần phải ở lại đây, phụ trách việc kinh doanh của nhà họ Trương, đồng thời còn vận chuyển vật tư cho quân đội. Những vật tư này có lẽ chỉ như mối bỏ biển với quân đội, nhưng vẫn là chuyện trường gia muốn công hiến cho quốc gia. Những chiếc xe ngựa chạy nhanh trên quan đạo. Xe ngựa là do người hầu của trường gia điều khiển. Lâm Phàm thì ngồi trong xe tu luyện. Hắn đã luyện huyền vũ bí Pháp tới nhập kinh. Giai đoạn tiếp theo là thông thấu, cuối cùng là viên mãn. Đợi khi tù luyện tới thời khắc viên mãn, thực lực của hắn sẽ có thay đổi cực lớn. Bất kể là võ kỹ hay bí pháp mà hắn lựa chọn tù luyện, đều cần đi từng bước, có trật tự nhất định, mở từng cánh cửa một. khẩm tù luyện từng cửa tới viên mãn, hắn sẽ không dừng lại. Người của trường gia di chuyển từ Đài Thành tới Ninh Thành cần khá nhiều xe lớn xe nhỏ. Nếu là trước đấy, bọn họ sẽ rất lo sợ, vì hiện giờ giàng trầu rất hỗn loạn, khắp nơi đều có đạo phỉ. Bọn họ là một mục tiêu quá lớn, rất dễ khiến người khác chú ý tới. Nhưng lần này người hộ tống họ chính là sư huynh của tiểu thư nhà mình, là cao thủ của Sơn Môn. Có người này còn yên tâm hơn có vô số hộ vệ đi theo. Bởi vậy bọn họ không quá lo lắng, cảm thấy đoạn đường này hẳn rất an toàn. Trên một cánh đồng hoang vu, một đám đạo phỉ đang ngồi quầy quần trước một hố đất. Bên trong hố có chất củi đang phừng phừng cháy. Một gã đạo phỉ gạt than, đào ra một cục đất hình quả trứng. Hắn ta lấy gậy gỗ gõ mạnh, một mùi hương sộc thẳng vào mũi những người ngồi quanh đó. Trong bọc bồn này là một con gà đã nướng chín. Đám đạo phỉ chia nhau con gà nướng, bỗng từ xa có một bóng người chạy tới. "Có viết tới, có viết tới." Một tên đạo phỉ mặt đen thui, ngũ quan xấu xí, hưng phấn chạy tới nói. Đám đạo phỉ đang ăn thịt nghi hoặc nhìn lên. Tên đạo phỉ đen thùi kia từ trước mặt một đại hán đầu bóng lưỡng, khom người nói. Đại ca, ta thấy có một đoàn xe từ xa đi tới. Số lượng khá nhiều, đều chất hàng hóa. Hơn nữa còn không có hộ vệ. Nhìn như là một phú thương đang chạy khỏi thành. Lần này khéo lắp một bữa cầm béo bở mỡ màn thật đấy đại ca. Có bao nhiêu người? Mặt mũi đại hán kia trông rất dữ dằn, hùng ác vô cùng. Bên cạnh còn đặt một thanh đao lớn. Nhìn sơ thì khoảng hai ba chục người. Có bao nhiêu người mang binh khí? Không có mấy đâu, hơi nhiều người già Tốt lắm Đại Hán nghe nói thế lập tức vui vẻ Sách đao lên, nuốt nốt miếng thiết gà Trong tay sự cao giọng nói Các huynh đệ, có việc tới rồi Chuẩn bị tốt cho ta, đi cướp sạch Hàn ta vừa dứt lời Đám đạo phi lập tức hoàn hồ Bọn họ thích nghe nhất là có việc tới Đoàn xe đang trên đường đi về Ninh Thành Trong xe, lầm phàm kết thúc tù luyện Sóc một gốc mảnh lên Nhìn phong cảnh bên ngoài Bọn họ đã rời đài thành được một chặng. Theo tốc độ này thì không bao lâu nữa là có thể ra khỏi Giang Châu, tiến vào địa phận Hoài Châu. Đột nhiên, Lâm Phàm cảm thấy có gì đó không ổn. Xung quanh đây có vấn đề. Dừng xe! Hắn dường giọng ra lệnh dừng xe. Giọng nói chuyển ra xa, người hầu của trường gia đều ngoan ngoãn dừng lại. Trong lòng họ, Lâm Phàm giống như vị thủ lĩnh đoàn hộ vệ. Thực lực cao cường, có thể nhanh chóng cảm nhận được nguy hiểm. Lâm Phạm ra khỏi xe, đứng trên xe ngựa nhìn quanh bốn phía. Xung quanh vắng lặng không người. Nhưng hắn biết, nơi đó có khá nhiều người đang núp. Hắn hít sâu một thời, chậm rãi vận kinh lực nói lớn. Các vị có chuẩn bị mà tới, tất phải có mưu đồ. Nếu không ngại thì đi ra nói chuyện một chút đi. Sang mặt hắn bình thản như đang nói chuyện với người quen. Gặp phải sự cố lại hoàn toàn không hoảng hốt. Nhưng đám người của trường gia lại không được trần tĩnh như hắn. Bọn họ lập tức nghĩ tới một chuyện. Gặp đạo phỉ rồi. Ngày trước, bọn đạo phỉ chính là kẻ địch số một của các thần đội. Nếu chẳng mày gặp phải đám đạo phỉ này, coi như người và tiền đều một đi không trở lại. Ở một nơi cách đó khá xa, một tên đạo phỉ nói. Đại ca, hắn đã biết chúng ta đang ở đây, bảo chúng ta ra ngoài kìa. Tên đạo phỉ đầu bóng lưỡng chầm tư một lát nói. Mẹ kiếp, đứa nào làm bại lộ vị trí của chúng ta. Thôi, cứ đi ra xem tình hình thế nào. Đám hàng hóa kia ta thấy hát là rất giá trị. nếu để nó chạy khỏi tay ta, khéo ta hối hận chết mất. những tên đạo phỉ khác cũng lộ vẻ tham lam. đại ca nói đúng lắm. nếu qua thật để vuột mất số hàng hóa này, khéo bọn chúng đau lòng chết mất. Chứ hối hận đã là gì? thế là đám đạo phỉ lập tức từ trên núi vọt xuống, khí thế hùng hổ, tay vùng đao kiếm, nhìn bạc khép hãi. đòn sai trường già đều căng thẳng cực kỳ, đừng đó bối rối sợ hãi không biết làm sao. có người lấy dao kéo ra phòng thân, như thể đang chuẩn bị liều mạng với đối phương vậy. Lâm Phàm không ngờ lại gặp phải đạo phỉ. Tần suất gặp đám đạo phỉ của hắn có vẻ hơi cao rồi đó. Hay là tại nghề nghiệp này tương đối khá khẩm nên nhiều người theo. Ai là quản sự ở đây, đi ra nói chuyện coi. Đại hán đầu bóng lưỡng cưỡi ngựa, vài khiêng đại đào, khi thấy hùng ác nhìn đám dân thường kia, đối với hắn ta đám người này không chịu nổi vài đao của hắn, khẩm đáng để mắt. Ta đây Lâm Phạm từ phía sau đi tới, đối mặt với đội quần đạo phỉ chừng hơn ba chục gã kia. Đại hán đầu chọc nhìn Lâm Phạm hỏi. Người là quản sự của đội xe này? Đúng thế. Tốt lắm. Ta là bá thiên Hổ, khu vực trăm dặm quanh đây, đều do ta quản. Bình thường các người muốn đi ngang qua, thì cần xem vận may thế nào. Ta không ở đây, các người thoải mái đi qua. Nhưng nếu có mặt ta, thì các người không qua được. Lần này coi như các người xui đi, đúng lúc bị ta bắt gặp. Bá Thiên Hổ ngạo nghễ nói, người thường thấy bộ dạng hùng ác của hắn ta nhất định đã sợ đến nhũng chân. Sau đó thì sao? Lâm Phạm hỏi. Bá Thiên Hổ nói, hành tàu giang hồ thường là đều thêm bằng hữu thêm đường đi. Ta cũng không muốn lấy mạng các người. Chỉ cần các người bỏ lại toàn bộ hàng hóa, ta cho người đi qua, đảm bảo các người bình an vô sự. Đám đạo phỉ đứng quanh đó cũng gất đầu, cầm thấy đại ca nhà mình nói chi lý. Bọn ta là đạo phỉ đàng hoàng Chỉ giật tiền không giết người Bỏ lại hàng là được Lần sau muốn qua còn có thể cướp thêm lần nữa Ừ, nói có lý Có điều hàng hóa này không thể để lại Tại Hà là đệ tử của chính đạo Tống Mang theo người nhà của đồng môn về Tống Các người là đạo phỉ chỉ chặn đường cướp giật Ta có thể thông cảm Nhưng các người cũng nên biết Cái nào chặn được, cái nào không chặn được chứ Lâm phàm trầm giọng bảo Bá thiên hộ nghe Lâm phàm báo Sơn Môn xong, Âm thầm giật mình đánh thót. Đệ tử Sơn Môn Nếu quả đúng như vậy thì khó chơi rồi Bọn họ theo nghề này Trước giờ đều không dám chọc vào người của các Sơn Môn Dẫu sao đây cũng không phải là người thường Mà bọn họ có thể đối phó được Nếu các hạ là đệ tử Sơn Môn Thì chúng ta xin lỗi Đã quấy rầy rồi Hy vọng có thể thông cảm dùm Rút Bá thiên hộ phất tay mà nắm đạo phi rời đi Người của trường gia thấy đạo phi đều đã đi mất sắc mặt đều tươi tỉnh hẳn lên, ánh mắt nhìn về phía lâm phàm cũng tràn ngập sùng bái. quả là lợi hại quá đi, còn không cần động thủ, chỉ mới báo tên sơn môn đã khiến đám đạo phỉ trợ sợ chạy mất, thật là quá lợi hại. lâm phàm không ngờ đám đạo phỉ này tự sát đến vậy, Mới nó một câu đã nhường đường ngay, nhưng thế cũng tốt, hắn bên trở lại trong xe bảo bọn họ tiếp tục lên đường. đại ca, mình thật sự để bọn họ đi à? một tên tiểu đệ hỏi đầu lĩnh đạo phỉ. Để miếng thịt mỡ mà như vậy đi mất Hắn thất không cam lòng chút nào bá Thiên Hồ cười lạnh một tiếng <cười> Sao có khả năng đó được Khó khăn lắm mới gặp miếng mồi béo bờ như vậy Thả bọn họ đi Là xét đánh cho đấy Nhị hổ, Người đi theo sau ta Ta sẽ ra dòi thúc ngựa tới thiết kiếm tông Nếu hắn đã là đệ tử Sơn Môn Thì để lão tử bảo đệ tử Sơn Môn khác làm thịt hắn Nhưng đúng với lúc này Một giọng nói ở đâu chuyển đến Vậy còn ta thì làm gì Bá Thiên Hổ không quay đầu lại, bực bội nói Người thì còn mẹ nó đợi ở đây cho lão tử Đại, đại ca Cái gì Hắn Bá Thiên Hổ phát hiện giọng điệu của tiểu đệ có vẻ không ổn lắm Bèn ngoảnh đậu lại Thấy Lâm Phàm đã đứng lù lù ở đó từ bao giờ Hắn ta giật mình đánh thót, Vội vàng lùi bắn lại Kéo xa khoảng cách với Lâm Phàm Sắc mặt hoảng sợ Tay chỉ vào Lâm Phàm mà run lên như cây sấy Người, người đấy từ lúc nào Ví dụ tiêu biểu cho cụm từ bị dọa sợ ngu người. Đối phương xuất quỷ nhập thần hệt như quỷ mị vậy. Lâm phàm mỉm cười nói. Lúc người nói cái gì mà muốn đích thân tới thiết kiếm tông, tìm người giúp một tay, thì ta đã có mắt ở đây rồi. Người muốn làm gì? Bà thiên hộ bất an hỏi. Trần đã run lệ bẩy Có gì đâu, ta chỉ muốn tới xem xem các người tính làm gì thôi. Nếu là không định làm gì, thì hai bên coi như chưa từng gặp nhau. nhưng hiện giờ hành vi của người làm ta rất lấy làm khó xử đấy người chờ có làm vậy chúng ta không có ý gì khác ta hiểu ý người nhưng ý của người lại không làm ta hài lòng cho lắm lầm phảm lắc đầu cảm thấy hết sức tích nối vì lựa chọn của hắn ta trước kia lúc bọn đạo phỉ này xuất hiện trước mặt đoàn người trường gia hắn đã muốn đánh tan bọn chúng nhưng cảm thấy nếu ra tay liền thì tình hình có vẻ hơi đẫm máu quá cho nên mới không ra tay ngay lúc đó Bà Thiên Hồ biết tình hình lúc này đã không còn dễ thoát Hắn ta bèn hung tàn quát Các huynh đệ, xông lên, xử thế này cho ta Được đấy Lâm Phàm bóp tay miệng nhấc lên nở một nụ cười Không bao lâu sau, Lâm Phàm trở lại xe ngựa Khi đi ngang qua xe của trường lão phu nhân Lão phu nhân vén xem cửa lên hỏi han tình hình Lão phu nhân cứ yên tâm, không có chuyện gì đâu Lâm Phàm mỉm cười nói ánh mắt lão phụ nhân rơi xuống người lâm phàm bà cũng mỉm cười gật đầu Ngày sau đó bà phát hiện mặt đất nơi lâm phàm đi qua lại có vết máu nghĩ tới tình huống vừa rồi cộng với những vết trần dính máu kia bà lập tức hiểu ra ngay người trong sơn môn yên nhì đều không phải hạn đơn giản nhỉ tuy không nói rõ nhưng trong lòng bà nhủ thầm như thế nếu bà đoán không lầm thì đám đạo phỉ vừa rồi hẳn là đã chết hết đối với lâm phàm đây chỉ là một chuyện nhỏ nhặt tầm thường tù luyện mới là quan trọng nhất Bà Thiên Hổ là một kẻ có mạng lưới quan hệ khá rộng ở Giang Châu này. Hán ta có quan hệ mật thiết với một vị đệ tử của Thiết Kiểm Tông. Nhưng đối với loại khách qua đường như Lâm Phạm, thấy cần giết thì cứ giết thôi. Chẳng lẽ đối phương có, có thể lần theo dấu vết để tận sơn môn tính sổ chắc? Hết tập 35. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.